các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất muốn vuốt ve cô run rẩy vươn tay thật em muốn giỏi đi sao thật có thể chịu đựng không gặp em sao về sau không gặp nhau nữa cũng không sao à như vậy thì đừng gặp tôi nữa đừng nên nghe giọng của tôi nữa đừng đụng vào một cọng tóc cái nào của tôi anh bỗng dừng nắm chặt quả đấm thật chặt đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay không thể đụng vào cô đã nói là không đụng vào cô Vậy mà anh lại không thể kiểm chế mình Cô đột nhiên nhẹ nhàng run dậy lại à Anh co mày Từ ghế sau tìm một cái áo khoác mỏng Khoác lên trên người cô Lại nhìn cô một lúc lâu Đối diện chợt bán tới một đạo ánh sáng mãnh liệt Chú tại vũ quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ Có một chiếc xe chạy tới Dừng ở trước xe anh Mở đèn sáng Cần gạt nước quẹt đi hơi nước trên kính Khiến anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc Là tự tuấn kỳ Anh chấn động, không ngờ công tử phóng đảng này lại theo tới. Hai người đàn ông cách cửa sổ nhìn nhau. Từ tuấn kỳ nhìn anh, lại nhìn hạ âm ngủ bên cạnh anh, thần sắc âm ô. Anh đang ghen tị. chủ tại vũ lĩnh ngộ điều này xong, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thật buồn nôn. Cảm giác muốn nôn mửa bỗng chốc cuồn cuộn dâng lên từ dạ dày. Hạ âm mở mắt ra, theo trực giác mở cửa sông ra. Mưa phùn bay bay bên ngoài, cô hồn nhiên không hay, ngồi sổm người xuống đỡ cây cột điện nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra nôn vật ô uế ra rồi tiếp theo lại ho khan một hồi còn ổn chứ sau lưng vang lên một thanh âm trầm thấp cô quay đầu lại kinh ngạc khi thấy chu tại vũ lúc này thậm chí mới chợt thanh tịnh biết mình bị anh thấy được dáng vẻ nhét nhác nhất thời ngượng ngùng không biết làm sao cho cô anh đưa khăn tay cho cô cô nhận lấy lau miệng anh muốn lấy về cô lại nắm chặt trong tay không chịu thả khăn tay bận thế này sao lại có thể trả lại cho anh cô phải giặt sạch trước mới được đi thôi đi về trước rồi nói anh muốn đỡ cô đứng dậy cô hất tay của anh ra không cho anh động động tác này làm anh kinh sợ ngây người hai giây cô không dám nhìn anh nghiêm mặt lấy túi sách ra từ trong xe cầm thẻ ra vào quẹt vào cửa chính trung cư cô lên lầu trước anh còn đậu xe xong mới lên Thừa dịp anh còn chưa vào nhà, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt một ven. Mắt thấy rung nhan tái nhợt tiểu thụy trong kính, trái tim không khỏi tràn ra vị chua. Muốn giặt càn tay nhưng đôi tay lại rung động, cô chợt cảm thấy rất vô lực, trong mắt mơ hồ. Chú tại vũ vào cửa, chỉ thấy cô ôm chai rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon, phóng túng đổ vào miệng uống. Nhìn thấy anh, cô cười khúc khích chào hỏi. Anh trở lại rồi à? Mau tới đây uống rượu với tôi. Anh đi tới, hơi nhíu mày. Tại sao lại muốn uống? Bởi vì muốn uống chứ sao? Cô cười, đưa chai rượu cho anh. À, anh cũng uống, uống chung với tôi đi. Tôi không uống rượu lúc đang trực. Anh nghiêm nghị cự tuyệt. Đang trực, cô ngẩn người. Đúng vậy, bây giờ anh đúng là đang ở trong phiên trực. Đối với anh mà nói, tôi chỉ là đối tượng anh bảo vệ thôi. Anh thật lão luyện, kinh nghiệm tốt, bội phục, bội phục. Giờ ngón tay cái lên. Anh lại nhíu nhíu lông mày. Tự lượng của cô không tốt, đừng uống nữa. Anh không uống không sao, gọi điện thoại cho Tuấn Kỳ, bảo anh ngồi uống với tôi. Dứt lời, cô liền lục lọi tìm điện thoại di động. Anh nhìn động tác của cô, mời nhớ tới vừa rồi Tử Tuấn Kỳ đã bám theo một đoạn, nhất thời cảm thấy bực bội, đoạt lấy chai rượu. Làm gì? Cô giật mình, trả lại cho tôi. Không cho phép uống, cũng không được gọi điện thoại cho Tử Tuấn Kỳ. Anh quản tôi à? Trải chai rượu đây Hai người dây dưa một hồi Hạ âm rảnh không được chai rượu về Nổi giận, chờ mình nhảy người đến Trước tủ lạnh trong phòng bếp Lấy ra một lon bia lạnh Kéo nắp ra, liền rớt vào miệng Lúc nãy nói rồi còn chưa đủ sao Cô còn muốn nói lần nữa Có biết uống rượu bia lẫn lộn như thế Dạ dày sẽ càng khó chịu không Đừng uống nữa Anh là bảo vệ của tôi Không phải người giám hộ của tôi Đừng động tới tôi Cô dùng sức đẩy anh ra Hạ âm Anh giận, đẩy cao thanh âm. Cô cười lạnh, giống như kiêu khích, uống bia quát mạnh ứng ực, ứng ực, lại uống quá gấp mà ho khan không ngừng. Đã bảo cô đừng uống. Chủ tại vũ đoạt lấy bia, rót hết lượng bia còn lại vào buồn rửa, nhìn cô lại muốn mở tủ lạnh. Anh âm trầm cảnh báo. Cô có tin tôi đập bẹ hết mấy chai rượu trong phòng này không? Anh dám. Cô thét trói tay. Sao không dám? Anh níu lại cổ tay cô, không nói lời gì. Kéo cô ra phòng bếp, đẩy ngồi xuống trên sofa phòng khách. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi. Cô rung động nhìn anh. Nghe